Nhăm. Mời các bạn tìm đọc bản chữ Hán đã được đề cập trong sách Chấp đại tượng, thiên hạ vãng, vã nghi bất hại, an bình thái Nhạc giữ nhị, quá khách chỉ, đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kỳ vô vị Thị chi bất túc kiến, thính chi bất túc văn, dụng chi bất túc ký Bậc vui chúa, giữ đạo lớn, thì thiên hạ tới quy phục Quy phục mà không hại, được an lạc, thái bình Âm nhạc và mỹ vị làm cho khoách qua đường, ngừng lại, còn đạo mà nói ra thì nó nhạt nhẽo vô vị, nhìn kỹ nó không thấy, lắng nghe cũng không thấy, nhưng dùng nó thì không bao giờ hết. Câu đầu, đại tượng, chữ tượng đó như chữ tượng trong chương 21, kỳ trung hữu tượng, ở trong đạo có hình tượng, có nhà dịch là, ai nắm được cái hình tượng lớn, cách trực giác về đạo thì có thể đi khắp thiên hạ mà không nguy vì ở đâu cũng thấy cảnh an lạc, thái bình. Câu thứ ba, đạo chi xuất khẩu, có người dịch là đạo hiển hiện ra Đại ý chương này là đạo không hấp dẫn người ta như âm nhạc, mỹ vị Thể của nó nhạt nhẽo vô thanh, vô hình, nhưng dụng của nó thì vô cùng 36. với các bạn tìm đọc, bản chữ Hán đã được đề cập trong sách Tương dục hấp chi, tất cổ chương hy Tương dục nhược chi, tất cố cường chi Tương dục phế chi, tất cố cử chi Tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi Thị vị vi minh Nhu nhược thắng cương cường Ngư bất khả Thoát ư uyên Quốc chi lợi khí Bất khả Dĩ thị nhân Muốn cho vật gì Thu rút lại Thì tất hãy mở rộng nó ra đã Muốn cho ai yếu đi Thì tất hãy làm cho họ mạnh lên đã Muốn phế bỏ ai Thì tất hãy đề cử họ lên đã Muốn cướp lấy vật gì Thì tất hãy cho đi đã Hiểu như vậy là sâu kín mà sáng suốt Vì nhu nhược thắng được là cương cường Cá không nên rời khỏi vực, lợi ích của nước không nên khoe cho dân thấy. Đoạn trên dễ hiểu, luật tạo hóa là vật cực tắc phân, hễ mạnh rồi sẽ yếu, yếu rồi sẽ mạnh, thịnh rồi sẽ tới suy, suy rồi sẽ tới thịnh, mà nhu nhược thắng cương cường là chủ trương của lão tử. Có người cho như vậy, lão tử khuyên người cầm quyền dùng âm mưu, trá thuật như các chính trị gia thời chiến quốc, chẳng hạn như Tần Hiến Công muốn đánh nước ngu mới đầu đem tặng vô ngu ngọc bích và ngựa, hàn khang tử, đem đất dâng chi bá để chi bá hóa kiêu đòi đất của ngụy các nước khác thì chi bá quá tham liên kết nhau diệt chi bá. Chúng tôi nghĩ lão tử ghét xảo trá theo vô phi đâu lại khuyên người ta dùng âm mưu ông chỉ muốn phá thuật của bọn âm mưu và dặn chúng nên cẩn thận coi trường đấy thôi nhưng đoạn sau thì có phần khó hiểu. chúng tôi không thấy liên lạc với đoạn trên ra sao mà lợi khí là cái gì có người bảo là khí dưới sắc bén có người dịch là tài lợi là chủ quyền của quốc gia có người lại giảng thánh nhân là đồ dùng ích nước lợi dân nên ẩn nháu như cá ở trong vực như vậy không liên lạc gì với đoạn trên cả sau cùng có người cho quyền mưu là lợi khí của nhà cầm quyền không nên để cho người ta thấy ý này trái về chủ trương của lão hay là đoạn cuối đó nên tách ra đưa vào một chương khác mà hiểu như sau Cá ra khỏi vực thì chết Những tài lợi trong nước Không nên khoe khoang Cứ sống trong bóng tối Thì mới an thân được 37 với các bạn tìm đọc bản chữ Hán Đã được đề cập trong sách Đạo thường vô vi nhi vô bất vi Hầu vương nhược Năng thủ chi Vạn vật tương tự hóa Hóa nhi dục tác Ngô tương trần Chi dĩ Vô thanh chi pháp Vô danh chi pháp Phù diệt tương vô dục Bất dục dĩ tĩnh Thiên hạ tương tự định Đạo vĩnh cửu thì không làm gì, vô vi, vì, vì là tự nhiên mà không gì không làm, vô bất vi, vì, vì vạn vật như nó mà sinh mà lớn, bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa, sinh lớn, trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh, tức bản chất của đạo mà chấn áp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa, không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định. Bốn chữ vô danh chi pháp đặt trong dấu ngoặc các nhà hiệu đính cho là lập lại dư kết thúc thiên thượng thiên hạ 38 mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách thượng đức bất tức thị dĩ hữu đức hạ đức bất thất tức thị dĩ vô đức thượng đức vô vi nhi vô dĩ vi hạ đức vô vi nhi hữu dĩ vi thượng nhân vi chi nhi vô dĩ vi thượng nghĩa vi chi nhi hữu dĩ di thượng lễ vi chi nhi mạc chi ứng tắc nhương tí thi nhưng chi cố thất đạo nhi hậu đức thất đức nhi hậu nhân thất nhân nhi hậu nghĩa thất nghĩa nhi hậu lễ phù lễ giả trung tín chi bạc nhi loạn chi thủ tiền thức giả đạo chi hoa nhi ngu chi thủy thị dĩ đại trượng phu sử kỳ hậu bất cư kỳ bạc sử kỳ thực bất cư kỳ hoa cố khứ bỉ thủ thử Người có đức cao thì thuận theo tự nhiên, không có ý cầu đức, cho nên có đức. Người có đức thấp thì có ý cầu đức, cho nên không có đức. Người có đức cao thì vô vi, không làm, mà có ý không làm. Nghĩa là không có ý vô vi, vì cứ thuận theo tự nhiên, người có đức thấp cũng vô vi, mà có ý làm, nghĩa là cố ý vô vi. Người có đức cao thì do lòng thành, mà làm điều nhân chứ không có ý làm, không nhắm một mục đích gì. người có lòng nghĩa cao thì làm điều nghĩa mà có ý làm vì so sánh điều nên làm điều nghĩa với điều không nên làm người có đức lễ cao thì giữ lễ nghi và nếu không được đáp lại thì đưa cánh tay để kéo người ta bắt phải giữ lễ nghi như mình cho nên đạo mất rồi sau mới có đức đức ở đây hiểu theo nghĩa nguyên lý của mỗi vật đức mất rồi sau mới có nhân nhân mất rồi sau mới có nghĩa nghĩa mất rồi sau mới có lễ Lễ là biểu hiện của sự suy vi, của sự trung hậu, thành tín Là đầu mối của sự hỗn loạn, dùng trí tuệ để tính toán trước Thì mất cái chất pháp, chỉ là cái loè loẹt, cây hoa của đạo Mà nguồn gốc của ngu muội Cho nên bậc đại Trượng phu, người hiểu đạo, giữ trung hậu thành tín Mà không coi trọng lễ nghi, giữ đạo mà không dùng trí xảo Bỏ cái này, giữ cái kia Câu đầu có người dịch là Đức mà cao là không có đức, bởi vậy mới có đức Chữ đức thứ nhất và thứ ba là đức hiểu theo Lão Tử, còn chữ đức thứ hai hiểu theo Nho gia, trò nhân, nghĩa, lễ. Câu thứ hai có sách chép là thượng đức vô vi, nhi vô bất vi, hạ đức vi chi, nhi hữu bất vi, người có đức cao thì không làm mà không gì không làm, người có đức thấp thì không làm mà kết quả là có nhiều điều làm không được. Đoạn cuối hai chữ tiền thức, có người hiểu là bậc tiên tri, tiên giác. Chương này quan trọng, nói về sự suy vi của đạo đức. Tới chính sách hữu vi, dùng trí xảo Lão tử chê chủ trương Trọng nhân, nghĩa, lễ, trí của không giáo Nếu ông được thấy bọn Pháp gia Thì chắc ông còn chê hơn nữa Và sau thất nghĩa, nhi hậu lễ Đã thêm thất lễ, nhi hậu Pháp 39 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Tích trí đắc nhất giả Thiên đắc nhất dĩ thanh Địa đắc nhất dĩ ninh Thần đắc nhất dĩ linh cốc đắc nhất dĩ doanh vạn vật đắc nhất dĩ sinh hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh kỳ trí chi thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt địa vô dĩ ninh tương khủng phế thần vô dĩ linh tương khủng yết cốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt hầu vương vô dĩ quý cao tương khủng quyết cố quý dĩ tiện vi bản Cao dĩ hạ vi cơ Thị dĩ hầu vương tự Vị cô Quả bất cốc Thử phi dĩ tiện vi bản giả Phi dư cố trí dự Vô dự bất dục lục lục Như ngọc lạc lạc như Thạch ương Đây là những vật xưa kia được đạo Trời được đạo mà trong Đất được đạo mà yên Thần được đạo mà linh Khe ngồi được đạo mà đầy Vạn vật được đạo mà sinh Vua Chúa được đạo mà làm chuẩn tắc cho thiên hạ Những cái đó đều nhờ đạo mà được vậy Nếu trời không trong thì sẽ vỡ Đất không yên thì sẽ lở Thần không linh thì sẽ tan mất Khe ngòi không đầy thì sẽ cạn Vạn vật không sinh thì sẽ diệt Vua Chúa không cao quý Thì sẽ mất ngôi Sang lấy hèn làm gốc Cao lấy thấp làm nền Cho nên Vua Chúa mới tự xưng là côi cút Cô, ít đức, quả, không tốt, mất gốc Đều là những lời khiêm tốn Như vậy chẳng phải là lấy hèn làm gốc đế ư. Không phải vậy chăng, cho nên không được khen, tức là được lời khen cao quý nhất. Không muốn được quý như ngọc, bị khi như sỏi. Chữ nhất, một trong câu đầu cũng là chữ nhất trong Thánh Nhân Bão Nhất, chương 22, trò đạo. Ba chữ, kỳ trí chi ở cuối đoạn đầu có người ngỡ là lời chú thích của người sau. Hai chữ bất cốc trong đoạn cuối. Có người dịch là không đáng ăn Từ hài không có nghĩa đó Câu cuối hai chữ lục lục Và hai chữ lạc lạc Có người hiểu là đẹp đẽ hoặc ít Và xấu xí hoặc nhiều Đại khái cũng là cái nghĩa đáng quý Đáng khinh Câu đó có người dịch là Không muốn được quý như ngọc Mà muốn bị khinh như sỏi Lấy lẽ rằng như vậy hợp với ý Sang lấy hèn làm gốc ở trên Dịch như chúng tôi thì có nghĩa là không muốn được người ta khen mà cũng không muốn bị người ta chê. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng. Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu, trở lại gốc. Diệu dụng của đạo là khiêm nhu, vạn vật trong thiên hạ từ có mà sinh ra, có lại từ không mà sinh ra. 41. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Thượng sĩ Văn Đạo Cần nhi hành chi Trung sĩ Văn Đạo Nhược tồn nhược vong Hạ sĩ Văn Đạo Đại tiếu chi Bất tiếu Bất túc Dĩ vi đạo cố kiến ngôn hiểu chi Minh đạo nhược Muội Tiến đạo nhược thối Di đạo nhược loại Thượng đức nhược cốc Đại bạch nhược nhục Quảng đức nhược bất túc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 Cho nên sách xưa có nói, đạo sáng thì dường như tối tăm, đạo tiến thì dường như thụt lùi, đạo bằng phẳng dễ dàng thì dường như khúc mắc đức cao thì dường như thấp trũng, cao khiết thì dường như nhục nhã, hoặc thật trong trắng thì dường như sơ bẩn, đức rộng lớn thì dường như không đủ, đức mạnh mẽ thì dường như biếng nhác đức chất phát thì dường như không hư, có người dịch là hay thay đổi. Hình vuông cực lớn thì không có góc. Nói về không gian, nó không có góc Vì không biết góc nó đâu Cái khí cụ cực lớn Đạo thì không có hình trạng cố định Thanh âm cực lớn thì nghe không thấy Hình tượng cực lớn thì trông không thấy Đạo lớn thì ẩn vi Không thể giảng được, không thể gọi tên được Chỉ có đạo là khéo sinh Và tác thành vạn vật Đoạn cuối từ Đại Phương Vô Ngung Chúng tôi hiểu là nói về đạo Bốn chữ Đại Khí Văn Thành hầu hết học giả đều dịch là cái khí cụ cực lớn thì muộn thành do đó mà cổ nhân thường dùng thành ngữ đó để diễn tả cái ý người có tài lớn thường thành công muộn nhưng trần trụ đọc là đại khí miễn và hiểu là cái khí cụ cực lớn đạo thì không miễn nghĩa là không có tình trạng cố định, thành, như vậy hợp với đại phương vô ngung ở trên, với đại âm hy thanh, đại tượng vô hình ở dưới, mà ý cả đoạn mới nhất quán. Chúng tôi theo trần trụ, nhưng chưa tin hẳn là đúng, vì nếu vậy thì đại khí miễn thành nghĩa không khác đại tượng vô hình là bao, ý như trùng. Vì vậy mà chúng tôi phải dịch đại âm hy thanh là thanh âm cực lớn thì không nghe thấy, đại tượng vô hình là hình tượng cực lớn thì không trông thấy. 42. mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật Vạn vật phụ âm nhi bao xương, trùng khí dĩ vi hòa Nhân chi sở ố, duy cô, quả, bất cốc Nhi vương công, dĩ vi sưng, cố, vật Hoặc tổn nhi, chi ích, hoặc ích chi, nhi tồn Nhân chi sở giáo, ngã diệt, giáo chi Lương cường giả, bất đắc kỳ tử, ngô tương dĩ vi giáo phụ. Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật. Vạn vật đều cõng âm mà ôm dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Điều mà mọi người ghét là côi cút, ít đức, không tốt. Vậy mà các vương công dùng những tiếng đó để tự xưng cho nên vật có khi bớt mà lại thêm lên, có khi thêm lên mà hóa ra lại bớt đi. Có một lời mà người xưa dạy, nay tôi cũng dùng để dạy lại là Cường bạo thì sẽ bất đắc kỳ tử Tôi cho lời đó là lời khuyên chủ yếu Câu đầu mỗi người hiểu một cách Đạo là không Không sinh ra có Vậy một đó là có Hoặc đạo là vô cực Vô cực sinh ra thái cực Một đó là thái cực Đạo là tổng nguyên lý Lý sinh khí Vậy một đó là khí Hai thì ai cũng hiểu là âm và dương Còn ba thì một thứ khí do âm Dương giao nhau mà sinh ra trăng hay có cái nguyên lý nó làm cho âm dương hòa với nhau. Con nhà chỉ dịch là ba thôi, không giảng gì cả. Vũ đồng bào 1 hai ba, trò thứ tự đạo sinh ra cái thứ nhất là khí dương, khí dương đó sinh ra cái thứ hai là khí âm, khí âm này sinh ra cái thứ ba là trùng hư để điều hòa âm dương. Vạn vật cõng âm mà ôm dương nên hiểu là quay lưng lại với âm mà hướng về dương, vì dương chủ sinh, âm chủ sát. hay chỉ nên hiểu là vạn vật đều có phần âm và phần dương. Đoạn thứ hai, có khi bớt đi mà lại là thêm lên, tức như cái trường hợp các vương công khiêm tốn tự xưng là côi cút, ít đức, không tốt mà lại được tôn trọng thêm. Đoạn cuối, câu lương cường giả bất đắc kỳ tử, các nhà chú giải bảo là lời khuyên gắc lên lưng người bằng đồng, kim nhân đời chu Chúng ta nên để ý, cả cuốn đạo đức kinh, chỉ có chương này là nói về âm dương. 43. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thiên hạ chi trí, nhu trì xính thiên hạ, chi trí kiên Vô hữu thập, vô gian, ngô thị dĩ chi, vô vi chi hữu ích Bất ngôn chi giáo, vô vi chi ích, thiên hạ hy cập chi Trong thiên hạ, cái cực mềm thì chế nghị được cái cực cứng Như nước xói mòn được đá, cái không có thì lại lên vô được cái không có kẽ hở như không khí, len vô được những chất, đá, gỗ cứng mà trông bề ngoài ta không thấy kẽ hở. Do đó mà tôi biết vô vi là có ích, dạy mà không trùng lời, cái ích lợi của vô vi, người đời ít ai hiểu kịp. 44. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Danh giữ, thân thuộc thân, thân giữ, hóa thuộc gia, đắc giữ vong thuộc bệnh. Thị cổ thậm ái tất đại phí, đa tàng tất hậu phong, chi túc bất nhục, chi chỉ bất đãi, khả dĩ trường kiều. Danh tiếng với sinh mệnh cây nào quý, sinh mệnh với của cải cái nào quan trọng. Được danh lợi mà mất sinh bệnh, cái nào hại. Cho nên ham danh quá thì phải hao tổn nhiều, chứa của cải nhiều thì mất mát nhiều. Biết thế nào là đủ, chi túc thì không nhục, biết lúc nào nên ngừng thì không nguy mà có thể sống lâu được. chương này khuyên chúng ta khinh vật quý sinh như dương chu Chi túc là thái độ chung của đa số các triết gia trung hoa có thể nói dân tộc trung hoa nữa nó là điều kiện cốt yếu của hạnh phúc chúng ta nhớ những châm ngôn Chi túc tiện túc đãi túc hà thời túc biên tiết nào là đủ thì sẽ thấy đủ đợi cho có đủ thì bao giờ mới đủ và nhân dục vô nhai hồi đầu thị ngạn lòng dục của con người không có bờ bến nhưng nếu nhìn lại phía sau mình thì đó là bờ bến đó 45, mấy các bạn tìm đọc mặt tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng, đại trực nhược khuất đại sảo nhược triệt, đại biệt nhược nột. Tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt, thanh tĩnh vi thiên hạ chính. Cái gì hoàn toàn thì dường như khiếm khuyết mà công dụng lại không bao giờ hết, cái gì cực đầy thì dường như hư không mà công dụng lại vô cùng. cực thẳng thì dường như cong, cực khéo thì dường như vụng, ăn nói cực khéo thì dường như ấp úng, tĩnh thắng động lạnh thắng nóng, thanh tĩnh vô vi là chuẩn tắc trong thiên hạ. Đoạn trên vương bật giảng rằng đạo tùy vật mà tạo thành, Cứ tự nhiên không cố ý, không vì riêng một vật nào, cho nên tựa như khiếm khuyết hư không mà công dụng thì vô cùng. Đoạn dưới nguyên tác chép là táo thắng hàn tĩnh thắng nhiệt Động thì thắng lạnh, tĩnh thì thắng nóng, đó là luật tự nhiên, mùa đông lạnh ta cứ động cho nóng lên, mùa hè nóng ta ngồi yên cho bớt nóng. Nhưng bản ý của lão tử có lẽ ở trong sáu chữ thanh tĩnh vi thiên hạ chính, khuyên chúng ta nên thanh tĩnh vô vi, cho nên sửa lại là tĩnh thắng táo, hàn thắng nhiệt thì hợp hơn. Hàn là lạnh mà thanh cũng có nghĩa là mát. Và lại, tĩnh và táo, hàn với nhiệt cũng tương phản với nhau. Tĩnh và Hàn là Vô Phi, Táng và Nhiệt là hữu Phi, Vô Phi thắng hữu Phi. 46. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Thiên hạ hữu Đạo, gốc Tẩu mà Dĩ Phần. Thiên hạ Vô Đạo, Nhung Mã, Sinh Ư Giao. Họa Mạc Đại Ư Bất Tri Túc, Kiều Mạc Đại Ư Dục Đắc. Cố Tri Túc Tri Túc, Thường Túc Hĩ. Thiên hạ có Đạo. Các nước không gây chiến với nhau thì ngựa tốt không dùng vào chiến tranh mà dùng vào việc cày cấy. Tiên hạ vô đạo thì ngựa dùng vào chiến tranh và ngựa mẹ sinh con ở chiến trường mà không sinh ở nhà. Do đó mà xếp thì họa không gì lớn bằng không biết thế nào là đủ, hại không gì bằng tham muốn cho được nhiều đi chiếm nước ngoài. Cho nên biết thế nào là đủ và thỏa mãn về cái đủ đó thì mới luôn luôn đủ. 47. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Bất xuất hộ, chi thiên hạ Bất khuy dũ kiến thiên đạo Kỳ xuất di viễn, kỳ chi di thiểu Thị dĩ thánh nhân, bất hành nhi chi Bất kiến nhi danh, bất vi nhi thành Không ra khỏi cửa mà biết được sự lý trong hạ Không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời Càng đi xa càng biết được ít Cho nên thánh nhân không đi mà biết Không nhìn mà thấy rõ không làm mà nên. Đại ý là dùng tâm thần, trực giác thì mới lĩnh hội được tổng nguyên lý, chứ đừng dùng tai mắt mà tìm hiểu từng vật một thì chỉ thêm mê hoặc. 48. Vi học nhật ích, vi đạo nhật tồn, tồn chi hữu tồn, dĩ trí, ư vô vi, vô vi nhi vô bất vị. Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự, cập kỳ hữu sự, bất túc, dĩ thủ thiên hạ. Theo học Hiếu theo nghĩa thường thì mỗi ngày Dục vọng và tinh thần hữu vi một tăng Theo đạo thì mỗi ngày Dục vọng và tinh thần hữu vi một giảm Giảm rồi lại giảm cho tới mức Vô vi không làm Không làm mà không gì là không làm Trị thiên hạ thì nên vô vi Còn như hữu vi thì không trị được thiên hạ 49 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Thánh nhân vô thường tâm Dĩ bách tĩnh tâm Vi tâm Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô Diệc thiện chi, đức thiện. Tín giả ngô tiến chi, bất tín giả ngô diệt Tín chi, đức tín. Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp yên, vì thiên hạ hồn kỳ tâm. Bách tính sai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân sai hài chi. Thánh nhân không có thành kiến, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình. Thánh nhân đối với người tốt, tốt cả đối với những người không tốt. Nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra tốt. Tin người đáng tin mà tin cả người không đáng tin Nhờ vậy mà mọi người đều hóa ra đáng tin Thánh nhân ở trong thiên hạ thì vô tư vô dục Chị thiên hạ thì để lòng mình hồn nhiên Chăm họ đều coi chăm chú nghe nhìn thánh nhân Thánh nhân đều coi họ như con trẻ Chữ đức trong đức thiện, đức tín Nên hiểu là đắc, được vì hai chữ đó giống nhau Có người dịch là đức thiện Đức tín là như vậy Thánh nhân có lòng tốt, có đức tín. Đoạn dưới rất khó hiểu. Hai chữ hấp hấp. Nếu dịch là thu rút, như trong chương 36 thì không xuôi. Cho nên nhiều nhà bỏ không dịch. Có nhà dịch là thánh nhân làm cho thiên hạ sợ. Sợ nên co rút lại chăng. Chúng tôi dượng. Gượng dịch, theo dư bổi lâm, là vô tư vô dục. Câu cuối bách tính giai chú kỳ nhĩ mục. Có nghỉ hiểu là chăm họ, chăm chú nhìn. Lắng tay nghe thắng nhân, như si, như ngốc. Năm mươi. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Xuất sinh nhập tử sinh chi đồ thập hữu nam tử chi đồ thập hữu nam nhân sinh chi động chi tử địa diệt thập hữu tam phù hà cổ dĩ kỳ sinh sinh chi hậu cái văn Thiện nhiếp sinh già lục hành bất ngộ hủy hồ nhập quân bất bị binh giáp hủy vô sở đầu kỳ giác hổ vô sở thố kỳ trảo binh vô sở dung kỳ nhẫn Hù hà cố, dĩ kỳ vô tử địa. Chương này xét về phép dưỡng sinh, ý nghĩa có chỗ rất tối, gây ra nhiều cách giải thích. Bốn chữ đầu, xuất sinh, nhập tử. Có thể hiểu là sinh thì gọi là ra, chết thì gọi là vô, hoặc ra đời gọi là sống, vô đất gọi là chết, hoặc từ đạo mà ra gọi là sống, vào trở về đạo gọi là chết, hoặc con người ra vào chỗ sinh tử. Năm chữ cuối, dĩ kỳ vô tử địa. Có thể hiểu là tại không có chỗ chết, hoặc không tới chỗ chết, hoặc không vô chỗ chết, hoặc tự mình không ra cái chết cho mình. Hai chỗ đó, hiểu cách nào thì đại ý cũng không khác nhau bao nhiêu. Chỉ có câu thứ hai, sinh chi đồ thập hữu tam, động chi tử địa là có nhiều cách hiểu khác hẳn nhau vì ba chữ thập hữu tam. Chúng tôi đã thấy trên 10 cách dịch, có thể chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất, ít nhất đại biểu là Max katemas không hiểu customer con cứ và bàn nào mà hiểu là 1/10 là sống, 1/10 là chết, nguyên văn bản đó là thập hữu nhất trong. Nhóm thứ hai khá đông, hiểu thập hữu tam là 13 và giảng có 13 đường sống có 13 đường chết hoặc 13 đồ đệ của sự sống, 13 đồ đệ của sự chết. Con nhà bảo con số 13 đó tròn tứ chi, hai chân hai tay và chín lỗ, tai mắt mũi miệng trên thân thể. Con nhà lại bảo 13 nguyên nhân của đạo sống Hư, vô, thanh, tĩnh, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cảm, vi thiên hạ tiên, chi túc, chi chỉ, bất dục đắc, vô vi. Toàn là những đức đề cao trong đạo đức kinh. Nếu nguyên văn là nhị thập tam thì chúng ta có thể kiếm thêm 10 đức nữa cho đủ số. Chẳng hạn, pháp thuật tự nhiên, khí trí, khứ xa vô dục. Nhóm thứ ba đông hơn hết cho chữ hiểu. trong thập hữu tam nghĩa như chữ chi và hiểu là 10 người thì có 3. Chúng tôi theo nhóm ý này vì thấy có thể chấp nhận được và chúng tôi dịch như sau: Ra đời gọi là sống, vô đất gọi là chết, cứ 10 người ra đời thì 3 người bẩm sinh được sống lâu, 3 người bẩm sinh chết yểu, 3 người có thể sống lâu được nhưng chết sớm vì không biết dưỡng sinh. Như vậy là vì đâu? Vì họ hạng thứ 3 tự phụng dưỡng quá hậu. hưởng thụ thái quá tôi từng nghe người khéo dưỡng sinh thì đi đường không gặp con tê nghiêu con hổ ở trong quân đội thì không bị thương về binh khí con tê nghiêu không dùng sừng hút con hổ không dùng bóng vồ binh phí không đâm người đó được tại sao vậy tại người đó khéo dưỡng sinh không tiến vào tử địa tóm lại phép dưỡng sinh là đừng tự phụng dưỡng quá hậu đừng ham vật dụng mà phải điềm đạm sống hợp với tự nhiên 51. mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách đạo sinh chi đức sinh chi vật hình trì thể thành chi thị sĩ vạn vật mạc bất tôn đạo nhi quý đức đạo chi tôn đức chi quý phù mạc chi mệnh nhi thường tự nhiên cố đạo sinh chi đức xúc chi trường chi dục chi đình chi độc chi dưỡng chi si, phú chi sinh nhi bất Hiếu phi nhi bất thị trường nhi bất tế thị vị huyền đức đạo sinh ra vạn vật vì là tổng nguyên lý đức bao bọc vạn vật vì là nguyên lý của vạn vật vật chất khiến cho mỗi vật hình thành hoàn cảnh khí hậu thủy thổ hoàn thành mỗi vật vì vậy mà vạn vật đều tôn sùng đạo và quý đức đạo sở dữ được tôn sùng đức sở dĩ được quý vì đạo và đức không can thiệp chi phối vạn vật mà để vạn vật tự nhiên phát triển đạo sinh ra vạn vật đức bao bọc nuôi dưỡng nuôi lớn tới thành thục Theo Hà Thượng Công, chữ Đinh là chữ Thành, chữ Độc tức chữ Thục, vì âm như nhau, dùng thay nhau, che chở vạn vật. Tuy sinh dưỡng vạn vật mà không chiếm cho mình, làm mà không cậy công, để cho vạn vật tự lớn lên mà mình không làm chủ, như vậy là Đức Huyền Diệu. Câu cuối này đã có ở chương 10, đặt xuống đây có lẽ hợp hơn. 52. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thiên Hạ hữu Thủy dĩ phi thiên hạ mẫu ký đắc kỳ dĩ chi kỳ tử ký chi kỳ tử phúc thủ kỳ mẫu một thân bất đãi tắc kỳ đoài bế kỳ môn trung thân bất cần khai kỳ đoài tế kỳ sự trung thân bất cứu kiến tiểu viết minh thủ nhu viết cường dụng kỳ quang phục quy kỳ minh vô di thân ương thị phi tập thường vạn vật có nguồn gốc đạo nguồn gốc đó là mẹ của vạn vật nắm được mẹ Hiểu được đạo là biết con vạn vật, đã biết được con mà lại giữ được mẹ thì suốt đời không nguy Ngăn hết các lối, tai, mắt, mũi, miệng, đóng hết các cửa, tức đừng để cho cảm quan gây dục vọng. Cứ giữ lòng hư tĩnh thì suốt đời không lo lắng, mở các đường lối giúp cho dục vọng phát sinh thì suốt đời không cứu được. Thấy cái ẩn vi đạo thì gọi là sáng, giữ được nhu nhược đạo thì gọi là mạnh, dùng được ánh sáng. tức là biết được vạn vật, được con mà phục hồi được sự sáng, tức giữ được mẹ, được đạo thì không bị tai họa. Như vậy là theo được đạo Vĩnh cửu, chữ tập ở đây dùng thay chữ tập. Nên so sánh chương này với chương 16, đều là khuyên đừng dùng trí thông minh, phải bỏ dục vọng đi để trở về hưu tĩnh, trở về tự nhiên, về đạo. 53. Mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Sử ngã giới nhiên Hữu chi Hành ư đại đạo Duy thi thị úy Đại đạo thậm di nhi Dân hiếu kính Chiều thậm trừ Điền thậm vu xương thậm hư Phục văn thái Đái lợi kiếm Yếm cầm thực Tài hóa hữu dư Thị vị đạo khoa Phí đạo Đã tai Nếu ta hốt nhiên Hiểu biết Thì đi theo con đường lớn Chỉ sợ con đường ta Đường lớn thật bằng phẳng mà ta lại thích con đường nhỏ quanh co, triều đình thật ô uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng, mà họ bận áo gấm thêm, đeo kiếm sắc, ăn uống chán mứa, của cải thừa thãi như vậy là trộm cướp chứ đâu phải là hợp đạo. Câu đầu, giới nhiên có người hiểu là một chút, lại có người hiểu là vững vàng. chữ thuy tức là chữ đọc là si hay đà nghĩa là tà. Đoạn sau. Chữ trừ, có người hiểu là lộng lẫy, sạch sẽ. Chữ khoa, có người hiểu là khoe khoang, nói láo. Vương tiên thận, cho như vậy là vô nghĩa, nên đổi là vu, ống sáo. Trong một cuộc hòa tấu, tiếng sáo nổi lên, rồi các tiếng khác họa theo. Như vậy là đạo vu, là kẻ cầm đầu đạo tặc. Giọng chương này gay gắt, không kém giọng mặc tử khi mặc chê các vua chúa là bạn đại bất nghĩa, đáng trăm tội chết Và giọng của mạnh tử khi mạnh mắng những ông vua để cho loài thú, ăn thịt dân vì nuôi ngựa cho mập để cho dân đói Nên chúng tôi ngờ rằng không phải lời lão tử mà của người đời sau viết 54 Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thiện kiến giả bất bại, thiện bão giả bất thoát, tử tôn dĩ tế tự bất chuyết tu chi ư thân kỳ đức nãi chân tu chi ư gia kỳ đức nãi sư tu chi ư hương kỳ đức nãi trường tu chi ư bang kỳ đức nãi phong tu chi ư thiên hạ kỳ đức nãi phổ cố dĩ thân quan thân dĩ gia quan gia dĩ hương quan hương dĩ bang quan bang dĩ thiên hạ quan thiên hạ ngô hà dĩ chi thiên hạ thiên tai dĩ thử khéo đựng thì không thể nhổ lên được khéo ôm thì không thoát ra được Con cháu mà khéo dựng, khéo ôm Thì việc tế tự, tôn miếu, xã tắc Sẽ đời đời không dứt Lấy đạo mà tu thân dưỡng Đức Thì đầy đủ Lấy đạo mà lo việc nhà Thì Đức sẽ có dư Lấy đạo mà lo việc làng xóm Thì Đức sẽ lớn ra Lấy đạo mà lo việc nước Thì Đức sẽ thịnh Lấy đạo mà lo việc thiên hạ Thì Đức sẽ phổ cập Lấy thân mình mà xét thân người Nhà mình mà xét nhà người Làng mình mà xét làng khác Nước mình mà xét nước khác Thiên hạ ngày nay mà xét thiên hạ Thời xưa và thời sau Làm sao ta biết được thiên hạ thế này Hay thế khác là do lẽ đó Câu đầu Dựng và ôm là nói dựng đạo Ôm đức ở trong lòng nên mới không nhổ được Không tuột ra được Còn dựng ôm những cái khác như dựng cột Ôm đồ vật thì đều có thể nhổ được Tuột ra được Việc tế tự không dứt là xã tắc Tôn miếu còn hoài chư bang trong đoạn thứ hai là chép theo nguyên bản đời Hán kiêng tên lưu bang mới đổi bang ra quốc nên phục hồi lại nguyên bản chương này ngờ là của người đời sau viết chịu ảnh hưởng ít nhiều của khổng giáo cho nên mới nói đến việc tế tự nhất là mới có chủ chương gần như tu thân, tề gia, trị quốc bình thiên hạ 55. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Hàm Đức Chi Hậu tỷ ư xích tử độc trùng bất thích mãnh thú bất cứ quốc tiểu bất bác cột nhược nhân nhu nhi ác cổ vị chi tấn mẫu chi hợp nhi tôi tác tinh chi trí dã trung nhật hào nhi bất xá hòa chi trí dã chi hòa viết thường chi thường viết minh ích sinh viết tường tâm sử khí viết cường vật tráng đắc lão thị vị bất đạo bất đạo tảo dĩ Người nào có đức dày thì như con đỏ, độc trùng không chích, mãnh hổ không vồ, ác điều không quắp, xương yếu gân mềm, mà tay nắm rất chặt, chưa biết giao hợp mà con cô dựng đứng, như vậy là tinh khí sung túc, suốt ngày gào thét mà giọng không khản, như vậy là khí cực hòa, biết hòa thì gọi là bất biến, thường, bất biến thì gọi là sáng, túng dục tham sinh thì gọi là họa, để cho lòng dục sai khiến cái khi thì gọi là cường, vật nào cường tráng thì dễ già như vậy là không hợp đạo không hợp đạo thì sớm chết chương này có nhiều bản khác nhau ghi lại đủ thì dường chỉ xin đưa hai thí dụ chữ tường trong ích sinh viết tường có bản chép là tường nghĩa là bất tường tai họa bản chúng tôi dùng chép là cũng dạng là tai họa vì chữ đó thời xưa chỏ cả phúc lẫn họa vào đây nên hiểu là họa chữ xá có bản chép là á nghĩa là câm, mất tiếng cũng như khàn tiếng. Câu tâm sử khí viết tường, chữ khí này cũng là chữ khí trong chuyên khí trí nhu chương 10, còn chữ cường, tức là chữ cường trong nhu nhược thắng cường, nghĩa là xấu, cứng, chứ không phải là chữ cường, trong thủ nhu viết cường, có nghĩa là tốt, mạnh. Nên so sánh hai câu đầu với chương 50, câu cuối đã có trong chương 30, các triết gia thời xưa lấy sự hồn nhiên, vô tư, Vô dục của đứa trẻ mới xanh là mức tối cao của sự tu dưỡng, lão tử trong chương 10, chương 28 đã diễn ý đó, đây lại nhắc lại, Mạnh Tử cũng bảo bậc đại nhân không đánh bất cái lòng của đứa con đỏ, bất thất kỳ xích tử chi tâm. 56, mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Chi giả bất ngôn, ngôn giả bất chi, tắc kỳ đoài bất kỳ môn, tòa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang. đông kỳ trần thì vị huyền đồng cố bất khả đắc thi nhân bất khả đắc nhi sơ bất khả đắc nhi lợi bất khả đắc nhi hại bất khả đắc nhi quý bất khả đắc nhi tiện cổ phi thiên hạ quý người nào không biết đạo thì không nói về đạo người nào không biết ngăn hết các lối đóng hết các cửa coi chương năm hai không để lộ sự tinh Huệ ra giờ những rối loạn che bớt ánh sáng hóa với trần tục coi chương bốn như vậy gọi là huyền đồng hòa đồng với vạn vật một cách hoàn toàn. Đạt tới cảnh giới đó thì không ai thân cũng không có ai sơ với mình được vì mình đã ngăn hết các lối, đóng hết các cửa, bỏ dục vọng, giữ lòng hư tinh. Không ai làm cho mình được lợi hay bị hại vì mình không để lộ sự tinh nhuệ, gỡ những rối loạn, giữ sự phản pháp. Không ai làm cho mình cao quý hay đê tiện được vì mình đã che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tục, vì vậy mà tôn quý nhất trong thiên hạ. mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách dĩ chính trị quốc dĩ kỳ dụng binh dĩ vô sự thủ thiên hạ ngô hà dĩ chi kỳ thiên nhai dĩ thử thiên hạ đa kỵ quý nhi dân di bần triều đa lợi khí quốc gia tư hôn nhân đa kỹ xảo kỳ vật tư khởi pháp lệnh tư trương đạo tặc đa hữu cố thánh nhân vân ngã vô vi nhi dân tự hóa ngã hiểu tĩnh Nhi dân tự chính Ngã vô sự Nhi dân tự phú Ngã vô dục Nhi dân tự pháp Dùng chính trị mà trị nước Dùng thuật kỳ mà tác chiến Nhưng cả hai cách đó đều không thích hợp Chỉ vô sự mới được thiên hạ Do đâu mà biết được như vậy Do lẽ này Thiên hạ mà có nhiều lệnh cấm Thì dân càng nghèo Vì làm thì sợ mắc tội này tội khác Châu Đình càng nhiều lợi khí tức quyền miêu coi chương 36 thì quốc gia càng hỗn loạn, người trên càng nhiều kỹ xảo thì việc bậy càng sinh ra nhiều, pháp lệnh càng nghiêm khắc thì đạo tặc càng nổi, cho nên thánh nhân bảo, ta không làm gì vô vi mà dân tự cải hóa, ta ương thanh tĩnh mà dân tự nhiên thuần chính, ta không ban giáo lệnh mà dân tự phú túc, ta vô dục mà dân tự hóa ra chất phát. 58, mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần Kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết Họa hề phúc chi sở ý Phúc hề họa chi sở phục thuộc chi kỳ cực, kỳ vô chính Chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu Nhân chi mê, kỳ nhật cố cửu Thị dĩ thánh nhân, phương nhi bất cát Liên nhi bất quế, trực nhi bất tứ Quang nhi bất diệu Chính lệnh mập mờ, khoan hồng Thì dân thuần hậu Chính lệnh rõ ràng, hình pháp nghiêm minh quá Thì dân kêu bạc Họa là chỗ dựa của phúc Phúc là chỗ nấp của họa Ai biết được cứu cánh ra sao Họa phúc không có gì nhất định Chính có thể biến thành tà Thiện có thể biến thành ác Loài người mê hoặc không hiểu được lẽ đó Đã từ lâu rồi Chỉ có bậc thánh nhân biết được lẽ họa phúc Vô định đó nên tuy chính trực Mà không làm thương tổn người Tuy có cảnh cốc mà không hại người Tuy cương trực mà không phóng túng phạm người, tuy sáng rỡ mà không chói lòa. Chương này tiếp theo chương trên cũng khuyên trị chân nên vô phi, có nhiều bản khác nhau một số chữ và vài chỗ khó hiểu nên mỗi nhà rằng một khác, như ba chữ kỳ vô chính ở đoạn giữa có người hiểu là nếu người trị nước không thẳng thắn hoặc thiên hạ không có gì là chính, mẫu mực cả, chúng tôi theo sư bồi Lâm cho chữ kỳ đó trỏ họa, phúc và chính có nghĩa là nhất định. Như vậy Ba chữ đó có thể coi là lời giải thích hoặc lời kết của hai câu trên mà nghĩa mới nhất quán, họa phúc vô định mà chính tà thiện ác cũng vô định nữa. Ngoài ra, có nhà đề nghị nên đem cả đoạn cuối đặt lên trên sau bốn chữ kỳ dân khuyết khuyết. 59. mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Chi nhân, sự thiên mạc nhược sắc, phù duy sắc, thị dĩ tảo phục, tảo phục vị chi trọng tích đức. Trọng tích đức, tắc vô bất khắc, vô bất khắc, tắc mặc chi kỳ cực, mặc chi kỳ cực, khả dĩ hữu quốc, hữu quốc chi mẫu, khả dĩ trường cửu, thị vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo. Chỉ dân và tu thân thì không gì bằng tiết kiệm, tính thần trí óc có tiết kiệm thì mới sớm phục tòng đạo, sớm phục tòng đạo thì tích được nhiều đức, tích được nhiều đức thì không gì khắc phục được, không gì không khắc phục. Thì năng lực của mình không biết tới đâu là cùng, năng lực không biết tới đâu là cùng thì chị được nước, nắm được cái gốc, mẹ của đạo chị nước thì có thể tồn tại lâu dài, như vậy là dễ sâu, gốc vững, nắm được cái đạo trường tồn. Câu đầu, hai chữ sự thiên, đa số học giả dịch là nhờ trời, thờ trời, hay giúp trời, lấy nghĩa rằng chị dân, tức là giúp trời, nhưng như vậy có màu sắc khổng, mặc, Dư Bồi Lâm hiểu theo lời giải thích trong Thiên Giải Lão, sách Hàn Phi Tử. Thông minh tuấn tú, thiên giã, động tĩnh tư lự, nhân dã Thông minh tuấn tú là do trời, động tĩnh suy tư là do người mà cho thiên trời đây trò bản năng, thiên phú của con người. Và sự thiên, tức là luyện giúp phần bản năng đó là tu thân. Và chương này nói về việc tu thân trị quốc chứ không nói gì đến trời cả. Như vậy hợp với tư tưởng lão tử hơn. Câu cuối, chữ thị, trong trường sinh kiểu thị, trong... Theo tử nguyên có nghĩa là hoạt, sống Vậy trường sinh cửu thị cũng tức như tử nhi bất vong Trong chương 33, tử nhi bất vong giả thọ Đại ý chương này vẫn là theo tạo tự nhiên hữu vi ít trường nào tốt trường ấy 60. mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Chị Đại Quốc, Nhược Phanh Tiểu Tiên Dĩ Đạo Lị Thiên Hạ Kỳ quỷ bắt thần, phi kỳ quỷ bất thần Kỳ thần bất thương nhân. Phi kỳ thần bất thương nhân, thánh nhân diệt bất thương nhân, phù lưỡng bất tương thương, cổ đức giao quy yên. Chị nước lớn cũng như nấu nướng cá nhỏ, nấu cá nhỏ mà lật lên lật xuống động tới nó nhiều quá, nó sẽ nát. Chị nước lớn mà chính lệnh phiền hà, pháp lệnh thay đổi nhiều quá, can thiệp và việt dân nhiều quá, dân sẽ trá ngụy chống đối. Dùng đạo mà trị thiên hạ thì quỷ không linh. Chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không làm hại được người Chẳng những thần không làm hại được người mà thánh nhân cũng không làm hại người Hai bên, một bên là quỷ, thần, thánh nhân, một bên là người không làm hại nhau Cho nên đức quý cả về dân, dân yên ổn làm ăn mà gắng sức sửa đức Câu 2, kỳ quỷ bất thần, cao hành bảo chữ thần đó chính là chữ Đọc là thần và nghĩa là linh Câu cuối, chữ lưỡng, có nhà cho là trò thánh nhân Tức vua chúa giữ được đạo và dân Cố đức giao quy yên Có nghỉ hiểu là đức của vua và dân nối nhau Về một chỗ Lại có người dịch là cả hai Vua và dân đều có lợi Chương này cơ hồ trái với học thuyết lão tử Lão tử không tin có thượng đế Chỉ biết có đạo Nguyên lý tối cao của vũ trụ Thì dân lại tin có quỷ thần Cho nên có người không ngờ Không phải là tư tưởng của lão tử Nhưng có người tin là của lão tử Vì ở đây ông bài bác thần quyền Không tin quỷ thần hại được người 61 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Đại quốc giả hạ lưu Thiên hạ chi giao Thiên hạ chi tấn Tần thường dĩ tĩnh thắng mẫu Dĩ tĩnh vi hạ Cổ đại quốc dĩ hạ tiểu quốc Tắc thủ tiểu quốc Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc Tắc thủ đại quốc Cố hoặc hạ dĩ thủ Hoặc hạ di thủ Đại quốc bất quá dục kiêm xúc nhân Tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân, phù lưỡng giả các đắc sở dục, đại giả nghi hạ. Nước lớn lên ở chỗ thấp, chỗ quy tụ của thiên hạ, nên nước giống như cái trong thiên hạ. Giống cái nhờ tĩnh mà thắng giống đực, ham động, lấy tĩnh làm chỗ thấp. Cho nên nước lớn mà khiêm hạ đối với nước nhỏ thì được nước nhỏ xưng thần. Nước nhỏ mà khiêm hạ đối với nước lớn thì được nước lớn che chở. Như vậy là một bên khiêm hạ để được. nước nhỏ xưng thần, một bên khiêm hạ mà được, nước lớn che chở nước lớn chẳng qua chỉ muốn gồm nuôi nước nhỏ nước nhỏ chẳng qua, muốn thở nước lớn khiêm hạ thì cả hai bên đều được như ý muốn, nhưng nước lớn phải khiêm hạ mới được Đại ý rất rõ ràng cũng diễn tư tưởng khiêm nhu hậu kỳ thân, nhi thân tiên trong chương 7 nhưng nhiều học giả ngờ người sau viết vì viết vụ, chữ dùng không chính xác mời các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách đạo giả vạn vật chi áo thiện nhân chi bào bất thiện nhân chi sở bào mỹ ngôn khả dĩ thị tôn mỹ hành khả dĩ gia nhân thân nhi bất thiện hà chí chi hữu cố lập thiên tử trí tam công tùy hữu cùng bích dĩ tiên tứ mã bất như tọa tiến thử đạo cổ chi sở dĩ quý thử đạo giả hà bất viết cầu dĩ đắc hữu tội dĩ miễn gia cố vi thiên hạ quý đạo là chỗ ẩn nóng của vạn vật vì đạo dung nạp vạn vật là vật quý của người tốt chỗ nhờ cậy của người không tốt lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng hành vi đẹp có thể làm cho mình hóa cao thượng nhưng còn người không tốt mà biết nhờ cậy đạo thì sao lại bỏ cho nên lập ngôi thiên tử đặt ngôi tam công dùng cho buổi lễ Hai tay bưng ngọc bích lớn đi trước xe tứ mã cũng không bằng quỳ dâng đạo đó lên. Người xưa sở dĩ quý đạo là vì đâu, chẳng phải là vì nhiều đạo mà hế cầu cái gì được nấy, có tội thì được tha ư, vì vậy mà đạo được thiên hạ quý. Trước này toàn là lời tán dương đạo, ý nghĩa tầm thường nên so sánh với các chương 25, 27, 34, 51. 63. Mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách vi vô vi Sự vô dự Vị vô vị Đại tiểu đa thiểu Báo oán dĩ đức Đổ nan ư kỳ dị Vi đại ư kỳ tế Thiên hạ nan sự tất tác ư dị Thiên hạ đại sự tất tác ư tế Thị dĩ thánh nhân trung bất vi đại Cố năng thành kỳ đại Phù khinh nặc tất quả tín Đa dị tất đa nan Thị dĩ thánh nhân do nan chi Cố chung vô nan hĩ Thánh nhân trị thiên hạ theo chính sách vô vi, thi hành theo nguyên tắc vô sự, giữ thái độ điềm đạm. Xem cái nhỏ như cái lớn, cái ít như nhiều, lấy đức báo oán, giải quyết việc khó từ khi còn dễ, thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ, vì việc khó trong thiên hạ khởi từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ khởi từ lúc còn nhỏ. Do đó thánh nhân trước sau không làm việc gì lớn mà thực hiện được việc lớn. Người nào hứa một cách dễ dàng thì ít tin được, cho nên việc gì cũng dễ làm. Thì sẽ gặp nhiều cái khó Cho nên thánh nhân coi việc gì cũng khó Mà rốt cuộc không gặp gì khó Câu đầu nói về đạo Đạo thì vô vi Vô sự mà nhặt nhẽo vô vị Vị vô vị là nếm cái nhặt nhẽo vô vị Đạo hồ Kỳ vô vị chương 35 Tức là xử sự, sự theo đạo Giải quyết việc khó từ khi còn dễ Thực hành việc lớn từ khi còn nhỏ Cũng là theo đạo Và chỉ người nào biết được đạo Mới được ẩn vi Mới hiểu được cái lý Mạc Hiện Hồ Ẩn Mạc Hiển Hồ Vi Câu này trong sách Trung Dung Kim Địch Dịch là Không gì hiển hiện bằng cái ẩn tàng Không gì xem tỏ bằng cách tế vi Nhờ vậy, Thánh Nhân không làm việc gì lớn Mà thực hiện được việc lớn Câu này có người dịch Thánh Nhân không tự cho mình là vĩ đại Nên mới thành vĩ đại Như vậy, e mất liên lạc với câu trên 64 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Kỳ An Dị Trì Kỳ vị triều dị mưu, kỳ thúy dị phán, kỳ vi dị tán, vì chi ư vị hữu, chỉ chi ư vị loạn, hợp bão chi mộc, sinh ư hào mạt, cửu tăng tí đài, khởi ư lũy thổ, thiên lý chi hành, thủy ư túc hạ. vì giả bại chi, chấp giả thất chi, thị dĩ thánh nhân, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Dân chi tổng sự, thường ư cơ thành, nhi bại chi Thận trung như thủy, tắc vô bảy sự Thị dĩ thánh nhân, dục bất dục Bất quý nan đắc chi hóa Học bất học, phục chúng nhân Chi sở quá Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên Nhi bất cảm vi Cái gì an định thì dễ nắm Điểm chưa hiện thì dễ tính Giòn thì dễ vỡ Nhỏ thì dễ phân tán Ngăn ngừa sự tình từ khi chưa manh nha Dị loạn từ khi chưa thành hình Cây lớn một ôm Khởi sinh từ cái mầm nhỏ Đài cao 9 tầng khởi từ một sọt đất, đi sang ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân, dụng tâm làm thì thất bại, cố chấp ý riêng thì hỏng việc, vì vậy thánh nhân không làm nên không bại, không chấp trước nên không hỏng việc. Người ta làm việc thường gần tới lúc thành công lại thất bại, vì không cẩn thận như lúc đầu, dè sau như trước thì không hỏng việc, cho nên thánh nhân chỉ muốn một điều là vô dục. Không muốn gì cả Không quý bảo vật Chỉ muốn học cho được vô chi vô thức Để giúp mọi người lầm lạc trở về với đạo Giúp vạn vật phát triển theo tự nhiên Mà không dám làm Tức can thiệp vào Chương này diễn thêm ý nghĩa cho chương trên Chương trên mở đầu bằng 3 chữ Vi vô vi Chương này kết thúc bằng ba chữ Bất cảm vi Cổ chi thiện vi đạo giả Vi dĩ minh dân Tường dĩ ngu chi Dân chi nan trị Dĩ kỳ trí đa Cố dĩ trí trị quốc, quốc tri tặc, bất dĩ trí trị quốc, quốc tri phúc, tri thử lưỡng giả, diệt kê thức, thường tri kê thức, thị vị huyền đức, huyền đức thâm hĩ viễn dĩ, giữ vật phản hĩ nhiên hậu nãi trí đại thuận. Thời xưa, người khéo dùng đạo trị nước thì không làm cho dân khôn lanh cơ xảo mà làm cho dân đôn hậu, chất phát, dân sở dĩ khó trị là vì nhiều trí miêu. cho nên dùng chi mưu trị nước là cái họa cho nước, không dùng chi mưu trị nước là cái phúc cho nước. Biết phép tắc thì gọi là huyền diệu, huyền đức, coi chương 51. Đức huyền diệu sâu thẳm cùng với vạn vật trở về gốc, về đạo chất pháp tức quy căn, rồi sau mới đạt được sự thuận tự nhiên cùng với đạo là một. Chữ kê thức, bản hà thượng công, và nhiều bản cổ khác chép là khai thức, nghĩa là mô thức, phép tắc, tiêu chuẩn, câu cuối, Giữ vật phản hĩ Có người dịch là huyền đức hoạt động ngược với thói quen của vạn vật 66 Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Giang Hải sở dĩ năng Vi bách cốc vương giả Kỹ gì thiên hạ Cố năng vi bách cốc vương thì dĩ thánh nhân dục thượng dân Tất dĩ ngôn hạ chi Dục tiên dân Tất dĩ thân hậu chi Thị dĩ thánh nhân Sử thượng nhi dân bất trọng sử tiền nhi dân bất hại thị dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yến dĩ kỳ bất tranh cổ thiên hạ mặc năng giữ chi tranh sông biển sở dĩ làm vua trăm khe lạch là nơi quy tụ của mọi khe vì khéo ở dưới thấp nên làm vua trăm khe lạch vì thánh nhân muốn ở trên dân thì phải nói lời khiêm hạ muốn ở trước dân thì phải lùi lại sau vì vậy thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng cho mình không có cảm giác gánh vác trên vai Ở trước mà dân không tê hại cho mình Vì vậy thiên hạ vui vẻ Đẩy thánh nhân tới trước mà không chán Không tranh với ai Cho nên không ai tranh với mình được 67 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Thiên hạ gia vị Ngã đạo đại Tự bất tiếu Phù duy đại Cố tự bất tiếu Nhược tiếu Kiểu hĩ Kỳ tế Giã phù Ngã hữu tam bảo Chí nghi bảo chi Nhất viết từ Nhị viết kiệm Nam viết bất cảm vi thiên hạ tiên, từ cố năng dũng. Kiệm cố năng quảng, bất cảm vi thiên hạ tiên, cố năng thành khí trường, kim xá từ thả dũng, xá kiệm thả quảng, xá hậu Thà tiên, tử hĩ, phủ tử, dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cổ, thiên tương cứu chi, dĩ tử vệ chi. Thiên hạ bảo đạo của ta lớn, cầu hồ không có gì giống nó cả, vì nó lớn quá mà lại không có hình tượng. nên không có gì giống nó cả. nếu có thì nó đã nhỏ từ lâu rồi. ta có ba vật báu mà ta ung giữ cẩn thận. một là lòng từ ái, hai là tính kiệm ước, ba là không dám đứng trước thiên hạ. vì từ ái mà tận lực che chở dân, mà sinh ra dũng cảm. vì kiệm ước nên hóa ra sung túc, rộng rãi. vì không dám đứng trước thiên hạ nên mới được làm chủ thiên hạ. nếu không từ ái mà mong được dũng cảm, không kiệm ước mà mong được sung túc, rộng rãi, không chịu đứng sau. Mà tranh đứng trước người thì tất phải chết Vì tự ái nên hệ chiến đấu thì thắng cỗ thủ thì vững Trời muốn cứu ai thì cho người đó lòng tự ái Để tự bảo vệ Hoặc thì lấy lòng tự ái mà giúp người đó 68 Mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Thiện vi sĩ giả bất vũ Thiện chiến giả bất nộ Thiện thắng địch giả bất giữ Thiện dục nhân giả vi chi hạ Thi vị bất tranh chi đức Thi vị dụng nhân chi lực Thị vị, phối thiên chi cực, viên tướng giỏi không tỏ ra vũ dũng, người giỏi tác chiến không tỏ ra hung hăng, người khéo thắng địch không giao phong với địch, người khéo chỉ huy thì tự đặt mình ở dưới người, như vậy là có cây đức không tranh với người, như vậy là biết dùng sức của người, như vậy là hoàn toàn hợp với đạo. Dùng binh và dùng người đều phải hợp với đạo, giữ thái độ không tranh với ai. Bất vũ, bất nộ, bất giữ Là không tranh với địch Sử hạ là không tranh với người Vì không tranh với ai Cho nên không ai tranh với mình chương 66 69 mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Dụng binh hữu ngôn Ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách Bất cảm tiến thốn nhi thối xích Thị vị hàng vô hàng Nhương vô lý Nhưng vô địch chấp vô binh Họa mạc đai ư khinh địch khinh địch cơ táng ngô bảo, cố kháng binh tương gia, ai giả thắng hĩ. Thuật dụng binh có câu, ta không dám làm chủ tức khiêu chiến mà chỉ muốn làm khách tức ứng chiến, không dám tiến một tóc, thà chịu lùi một thước, không muốn hung um hăng mà chịu nhường địch, như vậy dàn trận mà không thành hàng, dù đuổi mà không dám đưa cánh tay ra, tuy có binh khí mà như không dùng binh khí, tuy có địch mà như không chạm chán với địch. Họa không gì lớn bằng khinh địch, Kinh địch thì sẽ mất những vật báu của ta Cho nên khi hai bên cớ binh giao chiến Bên nào tự ái Bên đó sẽ thắng lợi Câu 2 Thị vị vô hàng Chữ hàng thứ nhất là động từ dàn quân Chữ hàng thứ hai là danh từ Hàng lối Câu thứ ba, Táng ngô bảo Chữ bảo ở đây Trò tam bảo trong chương 68 Từ Kiệm Bất cảm Vị thiên hạ tiên Câu cuối Chữ ai Có người dịch là nhường Đa số dịch là bi ai Nghĩa là đau xót Mà đành phải ứng chiến Chứ bản tâm không muốn Dư bồi lâm theo địch dượng thượng đỉnh Cho là chữ ái, yêu xưa hai chữ dùng thay nhau Vì đọc như nhau Chẳng hạn như trong bài kinh thi có câu Ai yểu điệu nhi, bất dâm kỳ sắc nghĩa là yêu vẻ dịu dàng Mà không say mê sắc đẹp của mỹ nữ Ái đây là từ ái Một trong ba vật báu ở chương 67 Chương này cơ hồ của một binh pháp gia thêm vào 70. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Ngô ngôn thậm dị chi, thậm dị hành, thiên hạ mạc năng chi, mạc năng hành Ngôn ngữ tôn, sự hữu quần, phù duy vô chi, thị dĩ bất chi ngã Chi ngã giả hy, tắc ngã giả quý, thị dĩ thánh nhân, bị hạt hoài ngọc Lời dạy của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, mà thiên hạ không ai hiểu được, làm được Lời của ta có tôn chỉ Việc của ta có căn bản Tôn chỉ căn bản đó tức đạo thuận tự nhiên vô vi Vì người hiểu rất ít cho nên ta mới thật là đáng quý Bốn chữ cuối bị hạt hoài ngọc Nghĩa cũng như Ngoại đồng kỳ trần chương bốn Nội thủ kỳ chân 71 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Chi bất chi thượng Bất chi chi bệnh Thánh nhân bất bệnh Dĩ kỳ bệnh bệnh phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh, gọn quá, hóa tối. Không ai biết tác giả muốn nói gì, chỉ có thể đoán nghĩa thôi. Chúng tôi đã thấy bốn cách đoán. Một, chi bất chi thượng, là biết cái không thể biết được, tức đạo thì cao minh, nhưng còn bất chi chi bệnh, là không biết cái có thể biết được, tức cái gì tri thức vụn vặt của thiên hạ, thì cũng đáng khen chứ, sao lại gọi là bệnh, là sai lầm, giảng cách đó nghe chừng không thông. Hai, Chi bất chi, nghĩa cũng như học bất học trong chương 64, biết được cái vô chi vô thức, tức mỗi ngày một giảm dần chi thức của mình đi, cho tới hồn nhiên chất phát, như vậy là cao minh, còn bất chi chi dịch ra là sao, tất phải dịch như trên, nghe cũng không xuôi ba Biết mà cho mình không biết thì là cao minh, không biết mà cho mình biết thì là sai lầm, hiểu như vậy thì câu này đả quan niệm, chi vi chi chi, bất chi vi bất chi của khổng tử. Cách hiểu này được nhiều người theo. 4. Biết mà làm ra vẻ ngu tối, không biết thì là cao minh. Trong bản dịch dưới đây, tôi theo cách này vì hợp với chủ trương Hòa Kỳ Quang che bớt ánh sáng của mình đi, chương 4 và 5-6. Chi giả bất ngôn, biết thì không nói, chương 51 Biết mà làm ra vẻ ngu tối là cao minh, không biết mà làm ra vẻ biết rõ, sáng suốt là sai lầm. Thánh nhân sở dĩ không có tật sai lầm đó vì nhận cái tật đó. Là tật, dĩ kỳ bệnh chữ bệnh trong trên là động từ chữ bệnh dưới là danh từ Cho cái tật sai lầm đó là cho tật Cho nên mới không sai lầm 72 Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Dân chi úy uy tắc đại uy trí Vô hiệp kỳ sở cư Vô yếm kỳ sở sinh Vô duy bất yếm Thị dĩ bất yếm Thị dĩ thánh nhân Tự chi bất tự hiện Tự ái bất tự quý cố cử bỉ thủ thử dân mà không sợ sự uy hiếp tức hà chính bạo hình của vua thì sự uy hiếp lớn của dân sẽ đến với vua tức dân sẽ nổi loạn đừng bó buộc đời sống của dân để cho dân an cư đừng áp bức cách sinh nhai của dân vì không áp bức dân nên dân mới không bức lại vua không phản kháng vì vậy thánh nhân biết quyền năng của mình mà không biểu lộ xa yêu cái đức của mình mà không tự cho là tôn quý cho nên bỏ cái sau tự hiện tự quý mà giữ cái trước tự chi Tự ái Câu đầu, chữ uy có người hiểu là cái đáng sợ hoặc uy quyền Dân không sợ uy quyền của vua thì vua mau được uy quyền Câu thứ hai, có người hiểu là Đừng làm hẹp ở chỗ của dân, đừng chê chỗ ở của dân mình là hẹp Đoạn dưới, tự chi, tự hiện, tự ái, tự quý Có thể dịch là biết mình, không khoe, yêu mình, quý mình 73. mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách dũng ư cảm tắc tất xác dũng vu bất cảm tắc hoạt thử lưỡng giả hoặc lợi hoặc hại thiên chi sở ố thuộc chi kỳ cố thị dĩ thánh nhân do nan chi thiên chi đạo bất tranh nhi thiện thắng bất ngôn nhi thiện ứng bất triệu nhi tự lai thiện nhiên chi thiện mưu thiên võng khỏi khoi sơ nhi bất thất mạnh mẽ về dám làm tức quả cảm cương cường thì chết mạnh mẽ về không dám làm tức thận trọng nhu nhược thì sống hai cái đó cùng là mạnh mẽ mà một cái được lợi một cái bị hại ai mà biết được tại sao trời lại ghét cái đó cái cương cường giấu thánh nhân cũng còn cho là khó biết thay đạo trời không tranh mà khéo thắng không nói mà khéo đáp không gọi mà vạn vật tự tới bình thản vô tâm mà khéo miêu tính mọi việc lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt bất ngôn nhi thiền ứng nghĩa là cũng như câu thiên hà ngôn tai Tứ thời hành yên, vạn vật sinh yên trong luận ngữ, bốn mùa qua lại, vạn vật sinh trường, đó là trời khéo đáp. Bất triệu, nhi tự lai, có người dịch là trời không đợi gọi mà tự tới, bình thản vô tâm, tức là theo tự nhiên, không có tư ý. 74. Mới các bạn tìm đọc bản tiếng Hán, đã được đề cập trong sách. Dân bất úy tử, nãi hà dĩ tự, cụ chi, nhược sử dân thường úy tử nhi vi kỳ giả, Ngô đắc chấp nhi, sát chi thục cân Thường hữu ti sát giả sát Phù đại ti sát giả sát thị vị đại đại tượng chắc Phù đại đại tượng chắc giả Hi hữu bất thường kỳ thủ hĩ Dân không sợ chết Thì sao lại dùng tử hình dọa dân Nếu làm cho dân luôn luôn sợ chết Mà có kẻ nào phạm pháp Ta cũng bắt được mà giết Thì ai còn dám phạm pháp nữa Sự thực không phải như vậy Cho nên hình pháp mới vô hiểu Có đấng ti sát tức đạo trời Chuyên lo việc giết Nếu vua chúa thay đắng ti sát mà giết dân thì cũng như thay thợ đéo Thay thợ đéo thì ít khi không đứt tay kẻ nào làm bậy thì đạo trời sẽ không tha Lưới trời lồng lộc Thưa mà khó lọt Trưng trên vua không nên dùng chế độ hà khắc Cực hình 75. mấy các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Trong sách đã đề cập Dân chi cơ Dĩ kỳ thượng thực Thuế chi đa Thị dĩ cơ, dân chi nan trị Dĩ kỳ thượng chi hữu phi Thị dĩ nan trị Dân chi khinh tử, dĩ kỳ thượng cầu Sinh chi hậu, thị dĩ khinh tử Phù suy vô dĩ sinh vi giả Kỳ hiền ư quý sinh Dân sở dĩ đói là vì nhà cầm quyền Thu thuế nặng quá cho nên dân đói Dân sở dĩ khó trị Là vì nhà cầm quyền dùng chính lệnh Phiền hà cho nên dân khó trị Dân sở dĩ coi thường cái chết Là vì nhà cầm quyền tự phụng dưỡng quá hậu Cho nên dân coi thường sự chết Nhà cầm quyền mà vô dục đạm bạc Thì hơn là quý sinh, hậu dưỡng Câu thứ ba, Dân chi khinh tử Cơ bản không có chữ thượng Có người dịch là dân khinh chết vì dân trọng sự sống quá Như vậy là trách dân Chứ không trách nhà cầm quyền Ý không nhất quán Leo Kheo dịch là Dân khinh chết vì đời sống cực khổ quá Do nhà cầm quyền hà khắc quá Kiểu như vậy nên câu cuối Điều dịch tiếp là chỉ người nào đời sống không cực quá mới biết quý sinh. 76. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách Nhân chi sinh giã nhu nhược, kỳ tử giã kiên cường, vạn vật thảo mộc chi sinh dã thu thúy, kỳ tử dã khô cảo cố kiên cường giả, tử chi đồ nhu nhược giả, sinh chi đồ thị dĩ binh cường, tắc bất thắng, mộc cường tắc binh. Cố kiên cường, xứ hạ, nhu nhược sử thượng Người ta sinh ra thì mềm yếu Mà khi chết đi thì cứng đơ thảo mộc sinh ra thì mềm dịu Mà khi chết thì khô cứng Cho nên cứng mạnh là cùng loài với chết Mềm yếu là cùng loài với sống Vì vậy binh mạnh thì không thẳng Cây cứng thì không bị chặt cứng mạnh phải ở dưới, mềm yếu được ở trên Đoạn trên hai chữ vạn vật Nhiều nhà cho là dư Đoạn dưới câu mộc cường tắc binh Chữ binh ở đây là động từ Các sách đều chú thích là chặt, đốn có bản chép là chiết gãy 77. Mấy các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách thiên tri đạo kỳ do trương cung giữ cao giả ức chi hạ giả cử chi hữu dư giả tổn chi bất túc giả bổ chi thiên tri đạo tổn hữu dư nhi bổ túc bất túc nhân chi đạo tắc bất nhiên tổn bất túc dĩ phụng hữu dư thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ duy hữu đạo giả dĩ thánh nhân, vì nhi bất thị, công thành nhi bất sử kỳ bất dục, hiện hiền. Đạo trời giống như một dây cung vào dây cung trăng. Chữ cưng cung ở đây có nghĩa là dương cung để bắn, dây cung để cao quá thì hạ nó xuống, ở thấp quá thì đưa nó lên, dài quá thì bỏ bớt đi, ngắn quá thì thêm vào. Đạo trời bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu, đạo người, thói thường của con người thì không vậy, bớt chỗ thiếu mà cấp thêm cho chỗ dư. Ai là người có dư mà cung cấp Cho những người thiếu thốn trong thiên hạ Chỉ có những người đắc đạo mới làm được như vậy Cho nên thánh nhân Làm mà không kệ khéo Việc thành mà không quan tâm tới Công biểu hiện đức của mình ra câu thục năng hiểu si Dĩ bổ thiên hạ Diễn một lý tưởng công bằng xã hội Hiếm thấy ở thời chiến quốc 78 Kính mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Thiên hạ Mạc Nhu Nhược ư Thủy Nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng Dĩ kỳ vô dĩ dịch chi Nhược chi thắng cường Nhu chi thắng cương Thiên hạ mạc bất chi Mạc năng hành Thị dĩ thánh nhân vân Thụ quốc chi cấu Thị vị xã tắc chủ Thụ quốc bất tường Thị vị thiên hạ vương Chính ngôn nhược phàn Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước Mà thắng được những vật cứng không gì bằng nó Không gì thay nó được Yếu thăng mạnh, mềm thăng cứng Không ai không biết lẽ đó, nhưng không ai thực hành được. Cho nên Thánh Nhân bảo, chịu nhận cô nhục trong nước thì mới làm chủ giã tắc được. Chịu nhận tai họa trong thiên hạ thì mới làm vua thiên hạ được. Lời hợp đạo nghe như ngược đời. 79. Mời các bạn tìm đọc bản tiếng Hán đã được đề cập trong sách. Hòa đại oán, tất Hữu dư oán, an khả dĩ phi thiệt, thị dĩ Thánh Nhân chất khả khế, nhi bất trách ư nhân. ưu đức ti khế, vô đức ti triệt, thiên đạo vô thân, thưởng giữ thiện nhân. giải được cái oán lớn thì vẫn còn chút oán thừa ở trong lòng, như vậy sao gọi là phải? Cho nên thánh nhân cầm ở phía bên trái tờ khế, tờ hợp đồng mà đời không nhận, người có đức thì cầm phía trái tờ khế, người không có đức thì đòi người ta phải trả. Đạo trời không tư vị ai, chỉ gia ân cho người có đức. Chấp tả khế Thời xưa khi ký hợp đồng với ai thì người ta làm hai bản trên cùng một tờ, mỗi người giữ một bản, bản bên trái không được coi trọng bằng bản bên phải, giữ bản bên trái tức là có ý nhường người, không tranh với người, không tranh nên không oán, giữ như vậy để làm chứng tích với nhau chứ không cố bắt buộc bên kia phải thủ tín, phải trả mình, chữ triệt vốn trọ một thứ thuế rộng ở đời chu, chữ triệt ở đây có nghĩa là đòi, thu tiền của người ký khế ước với mình. Tại ý chương này dùng đức mà trị dân Đừng gây oán 80 với các bạn tìm đọc bản tiếng Hán Đã được đề cập trong sách Tiểu quốc quả dân Sử hữu thập bách Chi khí nhi bất dục Sử dân trọng tử nhi bất viễn tỉ tùy hữu chu du Vô sở thừa chi tùy hữu giáp binh Vô sở thần chi Sử dân phục kết thằng nhi dụng chi Cam kỳ thực Mỹ kỳ phục An kỳ cư Lạc kỳ tục lân quốc tương vong kê khuyển chi thanh tương văn dân trí lão tử bất tương vãng lai nước nhỏ dân ít dù có khí cụ gấp chục lần gấp trăm sức người cũng không dùng đến ai nấy đều coi sự chết là hệ trọng nên không đi đâu xa có thuyền xe mà không ngồi có binh khí mà không bày bỏ hết văn tự bắt dân dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ thức ăn đạm bạc mà thấy ngon quần áo tầm thường mà cho là đẹp nhà ở thô sơ mà thích phong tục giản pháp mà lấy làm vui nghĩa là chỉ lo ăn no, mặc ấm, ở yên, sống vui, ghét xa xì, các nước láng giềng gần gũi, có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà, tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến giả chết, cũng không qua lại với nhau. Bốn chữ, thập bách, chi khí trong câu đầu, chúng tôi hiểu, theo Hà Thượng Công, không dùng đến những khí cụ đó, nhưng cơ khí đó vì có cơ giới nên có cơ tâm, xảo trá, con người không còn chất phát nữa, nhiều nhà dịch là, binh khí lấy lẽ rằng thập bách trò quân đội, năm người là một ngũ, 25 người là một thập, 100 người là một bách, thập bách chi khí là khí giới của cân đội. Hai chữ kết thằng của câu sau nghĩa là thắt dây, khi chưa có chữ viết, người ta dùng thắt dây nút để ghi lại những việc cần nhớ. Chương này, Tả Quốc gia lý tưởng theo lão tử, lão tử muốn trở về xã hội nguyên thủy và phùng hữu lan bảo như vậy, đại văn minh tựa như dã man. 81 Mới các bạn tìm đọc bản tiếng hán đã được đề cập trong sách tín ngôn bất mỹ mỹ ngôn bất tín thiện giả bất biệt, biện giả bất thiện chi giả bất bác bác giả bất chi thánh nhân bất tích ký dĩ vi nhân kỳ dư hữu ký dĩ dữ nhân kỳ dũ đa thiên tri đạo lợi nhi bất hại thánh nhân chi đạo vi nhi bất tranh lời nói chân thực thì không hoa mỹ lời nói hoa mỹ thì không chân thực Người thiện thì không cần biện giải vì hành vi tốt rồi. Người nào phải biện giải cho mình là người không thiện. Người sáng suốt hiểu đạo thì tri thức không cần rộng vì nắm được chân lý là đủ rồi. Người nào tri thức rộng thì không sáng suốt hiểu đạo vì tìm ngọn thì quên gốc. Bậc thắng nhân, vô dục, không tích chữ. Càng giúp người, mình lại càng có dư. Càng cho người, mình lại càng có nhiều. Đạo trời chỉ có lợi cho vạn vật, chứ không có hại. Đạo thánh nhân giúp người mà không tranh với ai. Câu đầu, tín ngôn. có bản chép là tín giả, để cho nhất luật với thiện giả, biện giả, trí giả ở sau, nhưng nghĩa cũng không khác mấy. Người chân thực thì không có trang sức bề ngoài, trang sức lời nói chẳng hạn, đoạn dưới, kỷ dư hữu có bản chép là hữu để nhất luật với rũ ra ở sau, nghĩa cũng vậy. Kết thúc phần 3 Dịch Đạo Đức Kinh, chương Thiên Hạ Đọc thêm, phản phục là phản tiến bộ, Các triết gia Trung Hoa tin luật tuần hoàn cho rằng vũ trụ xã hội vận hành trên một vòng tròn, văn vương, chu công, khổng tử, dịch học, phái gọi luật, gọi là phản phục, quay về lúc đầu mà lúc đầu theo các nhà đó là dương và âm, còn lão tử thì gọi, quy căn trở về gốc, gốc tức là vô, từ vô sinh hữu Vì vậy mà có người bảo người Trung Hoa không quấy thức về sự phát triển, không như người phương Tây, cho rằng vũ trụ xã hội phát triển theo vòng trôn ốc, mỗi ngày vòng mở rộng ra có tiến bộ. Không gây thức về sự phát triển nên người Trung Hoa có tinh thần thủ cựu, hiếu cổ, nho mặc muốn trở về thời nhiêu thuần, lão còn muốn trở về thời xã hội nguyên thủy, trang muốn trở lại trước thời nguyên thủy đó, thời chưa có tổ chức xã hội nữa, ngay các pháp gia như Hàn Phi tuy không muốn trở lại thời trước, họ cũng cho mỗi thời một khác, thời nào có chính trị của thời ấy mà cũng nhận Ngưu thuấn là những thánh vương thời cổ, hoàng kim thời đại của dân tộc Trung Hoa ở sau lưng họ, thời nghiêu thuấn chứ không ở trước mặt họ, đó là lý do họ không tiến được. Lời chê đó có lý một phần, nhưng tâm lý con người ở nơi nào, thời nào mà chẳng tiếc dĩ vãng cho hiện tại kém xa dĩ vãng. Hoàng kim thời đại của phương Tây, thời chúa Kitô chẳng hạn còn lùi xa hơn hoàng kim thời đại của Khổng lão, lùi về tận thời ông Adam và bà Eva mới sinh kìa. Và ngay bây giờ đây, mỗi người phương Tây có tới 100 tên nô lệ, tức máy móc phục vụ, có thiên lý nhãn, thiên lý nhĩ, bay được cả lên cung trăng hơn trong chuyện phong thần nữa. Mà có biết bao người Âu, Mỹ, từ triết gia, khoa học tới thanh niên ước ao trở lại cuộc sống giản dị, sống cần thiên nhiên như thời kỳ nông nghiệp. Khổng tử và lão tử không phải là không biết tiến bộ kỹ thuật, không còn dùng cả những tiến bộ đó nữa, nên ông ngồi xe nhà ân kiên cố hơn xe thời Nhiêu Thuấn, đội mũ miệng nhà Chu đẹp hơn mũ thời Nhiêu Thuấn, luận ngữ. Lão cực đoan hơn, muốn bỏ hết những tiến bộ kỹ thuật đi, có khí cụ, gấp chục, gấp trăm người mà không dùng, có thuyền xe mà không ngồi, bỏ cả văn tự dùng lại lối thắt dây thời thượng cổ Đạo Đức Kinh chương 80. Hai nhà đó chỉ buồn rằng thời họ, nhân tâm hư hỏng, đạo lý suy vi, xã hội loạn lạc mà con người khổ sở hơn thời trước, có thể họ hơi quá bi quan, nhưng ngay thời đại chúng ta cũng cho rằng kỹ thuật không chắc đã tạo thêm hạnh phúc cho con người. Năm 1972, hai nhà bác học Anh Edward Goldsmith và Robert island sau Erasmus Mission đã đề nghị chẳng những ngưng sự phát triển kỹ thuật mà còn nên thụt lùi lại một thế kỷ nữa và đề nghị họ được 33 bác học anh nổi tiếng về khoa học, sinh vật học, kinh tế học, sinh thái học, vui vẻ đỡ đầu, họ cho chỉ có cách đó là cứu vãn được nhân loại. Giảm sự tranh giành, tàn sát nhau, giảm sự bất quân, bất công mà tăng hạnh phúc trên thế giới, người ta gọi họ là bọn Gezit, một từ mới được tạo để chỏ những người muốn chặn đứng sự phát triển kỹ thuật. Có gì mới mẻ đâu, Lão Tử đã là ông tổ của họ từ hơn 2.500 năm trước rồi. Vậy bảo người Trung Hoa không quấy đức về sự phát triển, có lẽ không đúng lắm. Họ chỉ chú trọng đạo lý nhất thôi, họ cho rằng chỉ có sự cải thiện con người tăng hạnh phúc của cho con người mới đáng gọi là tiến bộ. Mà quan niệm đó là quan niệm chung của các triết gia đông, tây, thời cổ công chắc đã là hậu quả của thuyết phản phục tuần hoàn, trích kinh dịch, đạo của người quân tử của Nguyễn Hiến Lê. Lão tử. Lão tử được khắp thế giới nhận là một chiếc gia lớn của Trung Quốc, ngang với khổng tử, tuy ảnh hưởng không bằng và tác phẩm lão tử tức đạo đức kinh thuộc vào hàng lý thú, hấp dẫn nhất trong lịch sử tư tưởng nhân loại, nhưng nhiều chữ rất khó hiểu, nó chỉ gồm 5.000 chữ mà từ xưa tới nay không có biết bao nhiêu bản chú thích, bao nhiêu bản dịch, riêng ở phương Tây đã có 80 bản, không bản nào giống bản nào, ai muốn hiểu sao thì hiểu. vậy mà chúng ta không biết được điều gì chắc chắn về đời lão tử cả, ngay cả tên ông nữa cũng vậy. chúng ta đành tạm gọi ông là ông thầy già đó, lão tử là họ lý tên nhĩ, không biết chút gì về đời sống của ông, sanh ở đâu, chết ở đâu, hồi bao nhiêu tuổi, có thực là giữ thư viện cho nhà chu không, có chán đời rồi qua cửa hàm cốc để đi về phương tây không? còn tập đạo đức kinh có thực là của ông viết không? hoàn toàn bí mật. cũng đành tạm nhận rằng ông sinh trên một trăm năm sau khổng tử. khoảng 50 năm sau mặc Tử chứ không phải trước Khổng Tử mấy chục năm như Tư Mã Thiên Chép còn Tập Đạo Đức Kinh xuất hiện vào thế kỷ thứ tư hay ba trước công nguyên mà phần chính là tư tưởng của ông mặc dù có nhiều chỗ do người đời sau thêm vào Ông là người khởi xướng vũ trụ luận ở Trung Hoa nên địa vị của ông rất quan trọng Khổng và mặc đều tin trời Lão thì cho rằng trước khi có trời đất còn có cái gì nữa cái gì đó mới thật là nguyên thủy của vạn vật cái gì đó trộn mà thành lằng nhằng không dứt thấp thoáng mập mờ không có hình trạng bên trong sâu thẳm tối mù không biết gọi nó là gì tạm gọi nó là đạo khi chưa hình thành thì đạo là phô hiển hiện dưới hình thức rồi thì nó là hữu đạo sinh ra một một sinh ra hai hai sinh ra ba ba sinh ra vạn vật câu này ai muốn hiểu sao thì hiểu ta chỉ cần nhớ rằng đạo sinh ra muôn vật rồi phải có cái gì đó để nuôi nấng muôn vật nữa cái đó ông gọi là đức Đạo đức kinh là kinh giảng về cái đạo, cái đức Đó chứ không phải là cái nghĩa Giảng về đạo đức, về luân lý Ta thấy vũ trụ luận của lão không có chút gì là thần bí Hơi có vẻ khoa học như đời sau nữa Từ vũ trụ quan mới bẻ đó Ông tạo ra một nhân sinh quan độc đáo Chúng ta đều từ đạo Tức từ thiên nhiên sinh ra Rồi chết lại trở về đạo Thì nên sống theo thiên nhiên Sống theo thiên nhiên là phản pháp Trở về chết pháp Chết ra nào cũng trọng chi thức Ông cho rằng dân khó trị, con người hư hỏng, xã hội loạn lạc vì nhiều trí, trí thức khiến cho người ta phân biệt cái hay cái dở, mà phân biệt cái hay cái dở thì muốn tìm sự khoái lạc cho mình, do đó sinh hại. Năm sắc khiến cho người ta mở mắt, năm âm khiến cho người ta điếc tai, năm vị khiến người ta mất cảm giác của miệng. Và ông chủ trương khí trí bỏ cái trí đi và tuyệt thánh bỏ cái ông thánh dạy dân hiểu biết nhiều đi. Quan sát thiên nhiên, ông theo luật mâu thuẫn bề ngoài của vạn vật, cái yên tĩnh là chủ của cái xáo động, cái quý lấy cái tiện làm gốc, cái cao lấy cái thấp làm gốc, cái gì thực đầy giống như trống không, con người thực khéo thì giống như vụ, và luật phản phục trong vũ trụ, vật gì phát đến cực điểm thì phản lại, hết tăng rồi thì phải tổn trăng tròn rồi khuyết, hết đông sang xuân. Do đó, ông khuyên ta nên trọng tồn và tĩnh, Tổn là đừng mong phát đạt đến cực điểm, hệ hơi quá thì phải rút đi ngay, tĩnh là vô vi, cứ theo tự nhiên, đừng ra tay tạo thời thế, chuyển cơ trời làm gì vô ích. Ở đời thì nên khiêm tốn, nhún nhường, nhu nhược như nước, nước làm lợi cho mọi vật mà không tranh giành, ở chỗ mà mọi người không thích, tức chỗ thấp. Trong thiên hạ có gì nhu nhược như nước nhưng dùng để công phá cái chắc, mạnh thì không gì hơn được nó. Về chính trị Ông cũng chủ trương vô vi, chống khổng, mặc. Theo ông, càng hữu vi, tức càng can thiệp vào vật dân bao nhiêu, thì càng tai hại bấy nhiêu. Bỏ người hiền, bỏ vật quý, không làm gì cả. Không chuộng người hiền, cho dân khỏi sinh tranh giành. Không quý những vật khó khó được, cho dân khỏi làm kẻ trộm Không thấy cái gì đáng ham, cho làm dân khỏi loạn. Bỏ nhân nghĩa đi. Cứ theo luật tự nhiên là hành động. Làm cho dân no bụng, ấm thân là đủ rồi. dũng cây tâm, không tham dục, no cái bụng, yếu cái trí, không tranh đoạt, mạnh cây xương, thường khiến cho dân không tri thức, không ham muốn. Đó là phép trị dân chỉ có bấy nhiêu, không chiết ra nào trọng tự do của dân bằng ông. Dĩ nhiên, ông rất ghét chiến tranh, nếu có bị tấn công thì nhường nhịn đi, nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ thì được nước nhỏ thần phục, nước nhỏ mà hạ mình nước lớn thì tất được nước lớn che chở. Quốc gia lý tưởng của ông là một nước nhỏ, dân chất phác, có xe thuyền gươm giáo mà không dùng, ai ở yên nhà người ấy, đủ ăn đủ mặc, chắc ông nghĩ đến thời nghiêu thuấn, thời bộ lạc, đại văn minh mà giống dã man là thế. Vậy thuyết vô vi của ông khác với thuyết vị kỳ của Dương Tử, ông lại khác Dương ở chỗ, không quý sinh mà coi đời sống chỉ là một sự tự nhiên, cơ bình tĩnh, vô ưu, vô dục, vô cầu. Phản phục, hư tĩnh, vô vi... Khiêm nhu, bất tranh là những điểm chính cho học thuyết của ông Ông lật ngược cả nền luân lý của khổng tử Và chế độ tôn ti của phong kiến Nhiều tư tưởng ngược đời được trình bày rất tài tình Khiến ta thấy thú vị Mà phải nhận rằng có phần nào đó đúng Và khi tới một tuổi nào đó Nhất là ở trong thời loạn Ta chán nản mọi sự Không muốn hoạt động nữa Làm bạn với Hiu Nai Hưởng gió mát trên sông và trăng sáng trong núi Thì ta thấy đạo Lão thật thâm thúy, minh chiết Đạo khổng hữu vi quá, tích cực quá Bắt ta phải tự cường bất tức, lúc đó không hợp với tâm trạng ta nữa Và ta tìm về đạo lão như đào Tiềm, Tô Đông Pha ở Trung Quốc Như Chu Văn An, Nguyễn Bình Khiêm ở nước ta Hai đạo đó bổ túc lẫn nhau như mặt trăng, mặt trời Đều được dân tộc Trung Hoa coi trọng ngang nhau Nên họ mới có được sự quân bình trong tâm hồn Khác hẳn người Ấn Độ và người phương Tây Trích sự Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê Lão giáo, đạo giáo Lão giáo được đời tần và các vua đầu đời Hán rất tin Cao tổ, võ đế tin mà không dùng chính sách vô vi trong chính trị. Văn đế và cảnh đế thì vừa tin vừa noi theo chính sách vô vi vì ít can thiệp đời sống dân, cho dân được tự do kinh doanh. Nhưng suốt đời Hán, không có một học giả nào nghiên cứu lão trang cho nên lão giáo được trọng mà thực sự là suy. Nguyên nhân là sau một hai thế kỷ loạn lạc, Lầm than con người dễ tin dị đoan âm dương học và pha lẫn nho học, đồng trọng thư như trên chúng ta đã thấy. Và cả lão học nữa, trong đạo đức kinh có câu, chết mà không mất là thọ. Cái đạo gốc sâu dễ bền, sống sâu mà trông xa mãi mãi, để dễ làm cho dân chúng hiểu lầm, tin rằng có phép trường sinh. Lại thêm có truyền thuyết lão tử sống trăm rưỡi năm, nên người ta càng tin là có một bí quyết trường sinh mà lão tử không truyền lại. Một số người dáng tìm bí quyết đó, nghĩ ra những cách điều hòa âm dương lấy trộm cái huyền vi của trời đất như luyện đan bằng chu sa, thần sa để uống, cách luyện tinh, khí thần bằng trầm tư, bằng phép điều khiển hơi thở, nín thở. Ít nhất phải nín được 12 phút, nếu nín thở được một giờ thì gần thành bất tử. Cách tịch cốc, không ăn ngũ cốc mà ăn rau, mè, trái táo, nuốt tia sáng mặt trời, nuốt nước miếng, cách đạo dẫn, một phép dưỡng hô hấp. cúi ngửa co duỗi để cho khí huyết dung túc cả thuật phòng chung nữa võ đế cũng tin như tuần thủy hoàng rằng có thuốc trường sinh sai luyện thần xa để được bất tử phái luyện đan đó gọi là phái đan đỉnh hợp với bọn có học với các tiền còn một phái nữa thấp hơn dùng bùa phép gọi là phái phù lục mê tín hơn hợp với bình dân hơn cả hai đều tự gọi là đạo giáo, đừng lầm với lão giáo. phái trên có từ đời tần hay trước nữa, phái dưới tới đời quang võ đông hán mới xuất hiện. thủy tổ là trương lăng, giáo chín đời của trương lương, một công thần của hán cao tổ. trang trước tôi đã nói tới sự cúng tế trời, thần xã tắc, thần núi sông, thờ tổ tiên không có tính cách, một tôn giáo hoặc chỉ có thể coi là một tôn giáo có tính xã hội, mưu hạnh phúc cho quốc gia, toàn thể nhân dân chứ không có tính cách cá nhân, giải thoát. tế độ cá nhân mà bình dân thời nào cũng mong được tế độ cần có một tin tưởng ở kiếp sau ở một thế giới khác thiên đường chẳng hạn mà có thiên đường thì tất có địa ngục để sửa những bất công trong xã hội hiện tại đạo khổng không tặng cho họ một tin tưởng như vậy Đạo mặc cao quá, yêu người như yêu bản thân mình, kiêm ái, lại có tính cách chính trị hơn tôn giáo, chính sách thượng đồng, nên cũng không làm thỏa mãn dân. Cho nên khi đạo giáo đúng hơn là phái, phù lục của đạo giáo xuất hiện, thì dân chúng theo rất đông, miền nào cũng có, nhất là miền bờ biển. Trương Lăng đi chơi khắp, các danh sơn tự xưng là đắc đạo ở núi Long hồ tỉnh Tây Giang, viết cuốn đạo thư gồm 24 thiên, diễn một số tư tưởng của lão tử, phụ thêm các cách bói toán, phù chú để chữa bệnh, quay có thể trị bệnh trừ ma quỷ được dân chúng rất tin ông ta thờ cả hoàng đế lẫn lão đam lão tử mà được gọi là thái thượng lão quân vì vậy đạo của ông có tên là hoàng lão ai muốn thụ đạo thì phải nộp cho ông năm đấu gạo do đó đạo còn có tên là đạo năm đấu gạo khi chết lăng truyền kinh lại cho con là trương lỗ tới đời lỗ phái phủ lục đã lan khắp trong nước có nhiều điện thờ hoàng đế thái thượng lão quân và không biết bao nhiêu vị là thần Riêng về thần trong cơ thể đã có tới 24 vị, mỗi vị quản một bộ phận như tim, phổi, bao tử, thận. Họ thành lập được một hàng giáo phẩm mà người cầm đầu giáo chủ phải là hậu duệ của Trương Lăng, tổ chức những buổi lễ tập thể đông hàng ngàn tín đồ, nghi thức rất phiền phức. Đại khái họ như bọn phù thủy thầy pháp, triều đình không ưa họ, cho là vô học, mê tín dị đoan mà họ cũng kết quan lại của triều đình, hy vọng dễ lật được chính quyền thì đưa đạo của họ lên làm quốc giáo thay đạo khổng đầu thế kỷ thứ hai thời đông hán trương giác dùng phù thủy mê hoặc quần chúng lập hội kín nhân lúc loạn lạc đói kém cầm đầu nông dân nổi loạn ở khắp nơi tức giặc hoàng cân khăn vàng đồng thời trương lỗ hùng cứ hán trung phía nam thiểm tây uy thế của họ trương rất lớn Sau khi hoàng căn bị dẹp, trương lỗ đầu hàng Tào Tháo được tháo phong tước, kết làm thông gia, sống yên ổn ở Tứ Xuyên, đời gọi là Trương Thiên Sư. Phái phủ lục lúc đó ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc, dân cũng tin rằng theo cách tu của họ thì bất tử. Thời nào họ cũng lập hội kiến để chống nhà cầm quyền. Mười vụ nông dân nổi loạn thì bảy tám vụ do họ điều khiển, thanh thế mới đầu rất lớn, sau rồi cũng thất bại. đến cuối đời thanh bọn quyền phỉ bọn thiên địa hội đều do họ chỉ huy và tín đồ mê muội tới nỗi nghe lời họ cứ lăn xả vào gươm đao cả sung ống của đối phương thiên địa hội truyền qua nước ta đầu thế chiến thứ nhất còn hoạt động cả ở sài gòn sau thế chiến ở miền tây nam việt các sách sử ít nhắc tới họ Coi họ như một bọn giặc cỏ Nhưng chính họ đã tạo nên một tôn giáo Cho bình dân Trung Hoa Mà tôn giáo đó chống chính quyền Tức là cũng làm chính trị nữa Rốt cuộc Trung Hoa vẫn không có một tôn giáo nào thần túy Như đạo Phật của Ấn Độ Có lẽ vì vậy mà khi đạo Phật vào Trung Hoa Thì dễ được dân chấp thuận Sau thành tôn giáo chính thức và thịnh ở Trung Hoa Còn hơn ở Ấn Độ nữa Trích Sử Trung Quốc của Nguyễn Hiến Lê Kết thúc phần đọc thêm Bạn đã hoàn thành cuốn sách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 Đưa những kiến thức thực chiến nhất giúp phát triển bản thân và gia đình của bạn. Chúc các bạn sẽ lĩnh hội được trọn vẹn những kiến thức quý báu, những bài học thành công đắt giá, giúp cho sự phát triển cá nhân, cho xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại!